tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn độc quyển bảy chương 98 mươi tám sức dẹp bỏ dị nghị tào tháo viễn chinh ô hoàng tào tháo đối đãi với hình ngung bằng lễ thượng khách chỉ mất vài ngày đã khiến ông ta thành tâm thành ý muốn giúp sức cho mình thấy cũng sắp tới lúc quan trọng Ông liền chính thức nhận mệnh hình ngung làm tầm sự ký châu. Cấp cho 10 thân binh, còn đích thân viết một đạo xác lệnh sai ông ta trở về mời Điền Trù. Lại nói Điền Trù, nhờ hình ngung đi dò xét đức hạnh của Tào Tháo, nào ngờ mang được cả xác lệnh của Tư Không về, ông ta thầm trách hình ngung, hành sự qua quýt. Nhưng cũng chỉ biết nhận lệnh tới Tào Danh, Tào Tháo nghe danh Điền Trù, đã lâu, đẩy ngộ ông ta còn hơn cả hình ngung. Muốn tiến quân lên phía Bắc, trước hết cần giải quyết vấn đề quân lương. Đất u yên, không cung cấp đủ, mà phải điều động lương thảo từ Trung Nguyên, tiếp tế cho đại quân. Tào Tháo theo kế của đổng Chiêu, tập hợp quân dân đào kênh dẫn nước từ sông Đà vào sông Cô, đặt tên là kênh Bình Lỗ, lại đào một kênh khác, nói cửa sông Câu với sông lộ đặt tên là kênh Tuyền Châu. Không những có thể vận chuyển lương thảo mà còn kết nối Trung Nguyên với Hà Bắc. Liêu đông bằng đường thủy, tăng cường sự cai trị. Hà Quỳ thuận lợi chiêu hàng hải tạc quán thưa, dưới sự giúp sức của Trương Liêu. Nhạc tiếng, ông ta lại tiếp tục tiêu diệt được cường hào, vương danh gây rối liêu đông. Trong khi đó, hà Hậu Yên hợp quân với các tướng tàn Bá, Tôn Quang, Ngô Đôn ở Tế Nam, đánh tạng đánh giặc Khang Vàng ở Thanh Châu, luôn lén lút cướp phá của dân. Đến đây quân Khang Vàng nổi lên từ năm Trung Bình, thứ nhất tức năm 184 cùng với tàn quân của chúng hoàn toàn bị tiêu diệt chiến sự ở thanh châu dần chấm dứt các nước chư hậu như bắc hải bình nguyên phụ lăng lũ lượt cải tổ tào tháo đóng quân tại huyện thần vu mấy tháng giải quyết ổn thỏa những việc còn lại sau chiến sự sau đó lệnh cho tướng sĩ ba quân quay về nghiệp thành tỉnh dưỡng còn ông dẫn một đám thân tín diện thuộc đi thị sát công trình kênh đào để đào xong hai con kênh trong một thời gian ngắn không hề dễ dàng Đống chiêu chủ động xin phụ trách toàn bộ việc này Điều hà đê yết giả, viên mẫn Cùng tới bàn bạc Đồng thời trưng dụng dân chúng Tại các quận huyện, ven sông đi lao dịch Mùa đông đến Gió lạnh buốt xương mà công trình Vẫn tiến hành không chút lời lỏng Thế nhưng cũng không tránh được những cơn bão tuyết Trời đất bao la, trắng xóa Khi thì gió lớn cào thét Dựng lên, những tảng băng cao vạn trượng Khi thì tịch mịch, không một tiếng động Chỉ có những bông tuyết rơi lả tả bốn bề Trận tuyết này khiến công trình đã phải dừng lại ba ngày. Không biết khi nào tuyết mới tạnh. Tào Tháo đã cho đổi vải. Trong tướng bằng da trâu. Lại bắt thêm mấy chậu thang nhưng vẫn không thấy ấm. Trong khi đó, Điên Tru và Hình Ngung đứng hào hai bên Tả hữu. Ở Hà Bắc nhiều năm vốn quen với kiểu thời tiết này. Nên khi khoác áo lông cừu được, Tào Tháo ban tặng. Người nóng đến sắp chảy mồ hôi. Tào Tháo cướp chặt áo lông cừu, bất giác thăng thở. Quách gia trương tú đều ngã bệnh Ông trời chết tiệt xin biết thế này ta đã không cho hoa đà về thăm nhà Hình ngung an ủi Họ không hợp thời tiết ở đây Chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khói lại thôi Chúa công chưa lo lắng quá Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Hình ngung đã hoàn toàn trở thành người của tạo danh Ngay bản thân ông ta cũng không hiểu được Vì sao mình lại thay đổi nhanh đến vậy Chỉ mong được như lời ngươi nói Tao tháo thở dài cúi xuống nhìn tấm da dây trên sói án đó là bản vẽ công trình kênh đào bình lỗ tuyền châu do tiết rơi nhiều nên buộc phải tạm dừng nếu theo tiến độ trước đó cũng phải mất ít nhất hai tháng nữa mới có thể hoàn thành quá trình vận lương lại chậm thêm một thời gian kéo theo cả kế hoạch đánh ô hoàng cũng phải trì hoãn mà kế hoạch đánh ô hoàng bị hoãn lại có nghĩa là bước năm tiếng đánh kinh châu đoạt lấy giang đông thống nhất thiên hạ Cái đến là lên ngôi cửu ngủ cũng đều bị trì hoãn, Tào Tháo hát không sốc ruột. Thế nhưng có đóng vợi cũng làm gì được ông trời, tuyết vẫn cứ rơi, thì chỉ có thể ngồi chờ thôi. Điền trù ngồi một bên không nói không răng, chỉ cầm cái que gãy gãy thang. Như thể không nghe thấy màn đối đáp vừa rồi, Tào Tháo liếc nhìn ông ta. Trong lòng đầy nghi hoặc. Cùng là ẩn sĩ sao tính khí hai người bọn họ lại khác nhau như vậy. Lôi kéo hình ngung như nước đổ thành sông, còn Điên Trù đến giờ vẫn tỏ ra thờ ơ. Chứ nói là thành tâm thành ý đi theo, đến một tiếng Chúa Công cũng chưa từng gọi. Dường như trước mặt ông ta có một bức tường thanh vô hình, không tài nào vượt qua được. Điều này khiến Tào Tháo nhớ đến giả hữu. Nhưng giả hữu mang tiếng cây họa cho đất nước, mới buộc phải thận trọng e gia. Điên Trù đâu có gánh nặng nào. Sao lại cự tuyệt tự ra như vậy? Chúa Công đang nghĩ gì vậy? Hình ngung thấy Tào Tháo có vẻ trầm tư, liền hỏi. Tào Tháo mỉm cười, nghĩ mọc đằng nói một nẻo. Lão Phu đang nghĩ, tình hình hiện nay ở ba quận Âu Hoàng như thế nào? Ta chưa giao đấu với người ô Hoàng lần nào. Xin hai vị giải thích giúp. Hình ngung cũng cười, thuộc hạ không biết nhiều bằng tử sái huynh. Vẫn phải nhờ tử sái huynh tháo gỡ nghi hoặc cho chúa công. Hình ngung cũng nhận ra Điền trù quá lạnh nhạt với Tào Tháo, cố ý đưa đẩy cho ông ta nói dây cám phiền điền tiên sinh tào tháo rất khách khí không dám điền trụ chỉ dắp tay qua loa chẳng thèm nhìn tào tháo người âu hoàng và tiên ti đều là những bộ lạc thuộc dân tộc đông hậu vốn không phải bộ tộc lớn gì triều trước thiền phu hung nô mặc đốn đánh bại đông hậu một nhánh của họ rút về núi tiên ti đổi tên tộc tiên ti còn nhánh khác rút về núi âu hoàng đổi tên tộc âu hoàng Điều lấy tên theo ngọn núi cư trú Ông ta khiều thang vừa nói một mạch Người ô hằng giỏi cây ngựa bắn cung Chủ yếu sống bằng việc săn bắn. Họ chăn thả gia súc Men theo những nơi có đồng cỏ và nguồn nước Không ở một chỗ cố định Căn vải làm nhà Cửa quay hướng đông đón ánh mặt trời Coi trọng thần linh Ăn thịt uống sữa dệt lông cụ làm áo Sau này triều đình muốn chống lại hung nô bèn cho phép bọn họ vào gần quan nội Nên phong tục tập quán đã thay đổi Nhưng bản tính hung dữ thì vẫn vậy Họ quyết trọng người trẻ Kinh dễ người già Khi tức giận có thể giết cha, giết huynh đệ song không khi nào giết mẹ Thủ lĩnh bầu lạc đều là kẻ dũng mãnh, hiếu chiến Tào tháo chế giễu, Đúng là bọn mang sợ Không có luân lý, đạo đức điền trù gật đầu Hiện nay thủ lĩnh người Âu Hoàng Ở các quận đều giỏi đánh trận Có điều bọn họ tự ý chiến đấu không có trận thấy dựa vào quân của minh công thì không khó để phá tan được họ thủ lĩnh người ô hoàng ở quận thượng cốc là năng lâu có hơn 9.000 liều dân thủ lĩnh người ô hoàng ở quận bắc binh là ô Duyên. cũng có hơn 800 bộ chúng tự xưng là hãng lỗ vương theo viên thượng còn có quận liêu tây chính là ô Duyên được người ô hoàng ở liêu tây chấp chứa cùng với huynh đệ viên thị sao tào tháo các lời đúng vậy thủ lĩnh người ô hoàng ở liêu tây có thực lực mạnh nhất tuy chỉ có khoảng 5.000 liều dân, ít hơn so với năng lâu, nhưng đều là những tên dũng mãnh Kẻ 20 năm trước kết cấu với phản thân trương Thuận, làm loạn cũng chính là thủ lĩnh, người Âu Hoàng ở Liêu Tây, khâu lực cư. Ban đầu hắn tự xưng là Di Thiên An Định Dương. Dẫn quân ở ba quận Âu Hoàng, đến bốn châu Thanh, tự, ưu ký, tàn sát vô số con dân đại Hán ta, khiến triều đình phải phái công tôn toản đi đánh dẹp. Nói đến công tôn toản, đôi mắt u sầu của điền trù rực lên đến nay ông ta vẫn không quên được mối thù của lu ngu là công tôn bác hay ư tào tháo tỏ vẻ thương tiếc ông ta từng là một dũng tướng tay cầm hai cây trường thương dẫn ba ngàn kỵ binh xông phai chiến trường được người hầu gọi là bạch mã tướng quân đáng tiếc sau này lại đi vào con đường cùng binh mãi võ điền trù không thích nghe người khác nói tốt về công tôn toản tào tháo chưa nói hết đã cướp lời cuộc phản loạn đó do chúa công lưu ngu nhà tại hạ, dù mộ dũng sĩ hành thích trương thuần, nên mới dập tắt được, đâu phải công lao của công tôn toản. Tào Tháo nghe ông ta gọi lưu ngu là chúa công, nhà tại hạ, trước mặt minh trong lòng không vui, nhưng chỉ biết cười trừ. điền trù không biết mình thất thố, bình thẳng nói tiếp. Lưu ngu, đối đại khoan dung, nhân ái với dân tộc thiểu số, khiến khâu lực cư, tự nguyện bỏ việc xưng vương. Những năm sau, người Hậu và người Hán không xảy ra xung đột nào lớn. Hồi Tài Hạ mới đến núi Tự Vô, cũng bị người ô Hằng quấy nhiễu. Tài Hạ đã đánh một trận với họ. Vì sau bọn họ biết được Tài Hạ là thuộc Hạ cũ của Lưu Ngu, lại có thù với công tôn toản, bèn thay đổi thái độ, còn mang gia súc tới đổi lấy lương thực, hai bên chung sống yên ổn. Sau khi khâu lực cư chết, trên danh nghĩa con trai hắn là Lâu ban thống lĩnh Bầu Lạc, nhưng Lâu Bang còn nhỏ, nên cháu hắn là Đạp đúng lại nắm thực quyền, đạp đống dũng mạnh, lại có mưu lược, Cái quản người Âu Hoàng ở cả ba quận Hủ Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, giống như đại thiền vua. Năm xưa Viên Thiệu gặp lúc nguy ngập, đã liên thủ với đạp đống, đánh lại công tôn toản Sau đó để báo đáp bọn họ, Viên Thiệu giá mạo chỉ dụ phong cho đạp đống năng lâu, tô bọc duyên làm thiền vua, ban mua xe, cờ bạch mau để trợ uy, Con gái con gái nhà họ Viên cho người Âu Hoàng. hỏng là hỏng bởi Viên Thiệu. Muốn vỗ về cũng phải có giới hạn. Phải dùng cả ân và uy với người hầu. Chỉ phong thưởng thôi thì sẽ nuôi thêm giả tâm của đạp đống. Tào Tháo có thể hiểu được tâm tư của viên thiệu. Viên thiệu muốn củng cố hậu phương để tiêu diệt ta trước. Rồi mới từ từ thu phục bọn mang sợ kia. Nhưng nào ngờ hắn lại thất bại trong trận quan độ. Tào Tháo nghĩ vậy xong lại đón ý của điền tru. Viên thiệu vì chúc ân nhỏ mà hại nước. Ban nãy tiên sinh có nhắc tới tô bọc duyên thủ lĩnh người ô hoàng ở liêu đông người này có quan hệ với công tôn Thị chăng tô bộc diên xưng là tiểu vương thống lĩnh bộ lạc ở liêu đông nhưng thực ra hắn đã bị công tôn độ đuổi xa liêu đông phải vô thuộc đạp đốn công tôn độ lúc còn sống từng đông tiếng đánh cao câu ly tay vạc ô hoàng mở sông địa bàn vang danh biên thùy tự xưng là liêu đông vương bình châu một đến đạp đốn cũng phải nể hắn ba phần tô bộc diên là cái gì chứ Tào Tháo tỏ vẻ vui mừng. Lần trước, Công Tôn Khang vượt biển xâm phạm, mất cái gì lẫn dài. Ta sợ hắn cấu kết với người Âu Hoàng sẽ rút dây động rừng. Giờ nghe tiên sinh nói vậy, thì chẳng còn lo lắng gì nữa. Chỉ cần đánh tan quân Âu Hoàng, Công Tôn Khang, không đáng lo. Điên tru, vẫn còn chút tình cảm với cha con Công Tôn Độ. Những năm gần đây, người Hán chúng ta tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau. Còn Công Tôn Độ làm vua đất này, mở sông bờ cõi. Tuy hắn không hẳn bá đạo, tâm địa bất chính, nhưng cũng không làm mất mặt người Hán chúng ta. Trên địa bàn của Đạp Đống, hiện còn hơn 10 vạn người Hán chịu ách nô dịch của người hầu Minh Công nhất định phải đánh bại bọn chúng để giải cứu con dân Đại Hán ta. Tào Tháo và Điền Trù đều muốn thu phục người Âu Hoàng, nhưng xuất phát từ những mục đích khác nhau. Điền Trù muốn giải trừ bối lo vùng biên cương phía Bắc, xả hận cho người Hán, còn Tào Tháo cứu nhiên cũng có ý này. Sông nghiêng về ý muốn tri giác viên thượng viên hy, ngăn chặn những thế lực còn sót lại của viên thị ngốc đầu dậy. Đúng như Điền Trù nói, ba quận Ô Hoàng có hơn 10 vạn người Hán, cùng với những thổ hào u châu đã theo viên thị bỏ trốn. Nếu sau này bọn họ bị huynh đệ viên thị suối dục, cộng thêm sự giúp đỡ của người Ô Hoàng thì không thể coi thường được. Tào Tháo trầm ngâm một lát, lại điềm nhiên nói: "Ta định phái bộ tướng đi thay. Nay xăm xa -sa phải đích thân ra trận, xin nhờ hay gì giúp sức?" Hình ngung chấp tài vái. Thuộc hạ dù có phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không tư. Còn điên tru chỉ nói qua lo. Thảo dân sẽ dốc sức. Tào tháo hơi khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Lấy việc năm xưa mình từng thu phục được quan phủ Trương Lưu Làm niềm tin, cứ chờ xem ngươi không chịu gọi ta là chúa công. Ta sẽ khiến ngươi phải cúi đầu trước ta. Sớm muộn gì ngươi cũng phải ngoan ngoãn quỳ gói dưới ta giống như hình ngung. Đang lúc này thân binh ở ngoài bấm tấu đậu liêu tướng quân tiên du phụ cầu kiến cho vào, tàu tháo điều ông ta từ quận vô chung tới mang trước được vén lên tiên vô phụ bước vào trong mang theo một luồng gió lạnh mặt tướng bái kiến tàu công quận vô chung có động tĩnh gì của người ô hàng không đây là điều tào tháo quan tâm nhất hiện giờ trước mắt thì chưa có thời tiết giá rét mặt đất đóng băng bọn chúng sẽ không dám tới quấy nhiều lúc này chắc hẳn bọn chúng Đã biết chuyện chúng ta đào kênh vận lương Các ngươi tuyệt đối không được lơ là cảnh giác mặt tướng hiểu rõ mặt tướng đã phái thuộc hạ đi tuần tra Nếu phát hiện ra người Ô Hoàng Sẽ lập tức đưa thư đến danh trại Tốt lắm Ngươi hãy tạm ở lại chỗ ta Tào tháo gật đầu hai lòng Ngươi đi đường ngược gió hứng tuyết cực khổ lắm không Mình công lao lực vì nước Không quản nắng mưa mặt tướng sao dám kêu khổ Tiên du phụ rất biết ăn nói Lúc này tuyết đã rơi thưa hơn Thật sao? Tào Tháo nghe nói tuyết đã bớt dày, liền đứng bật dậy, ta đi xem thử. Tiền du phụ, tranh vén màn trướng không khiến thân binh phải động tay. Bên ngoài quả nhiên tuyết đã ngớt rất nhiều. Tuy chưa tạnh hẳn nhưng chỉ còn lất vất vài bông tuyết, bầu trời dần sát sủa. Tào Tháo kéo chặt áo lông cừu, bước ra khỏi đại trướng, hình ngung và Diện Trụ cũng theo ra ngoài. Tuyết lớn nhuộm đất trời thành một màu trắng xóa, nhìn ngút tầm mắt. Những ngọn núi xa xa và danh trướng ở gần đều bị tuyết bao phủ những thân cây khẳng khiêu trơ trụi như được khảm ngọc sung rinh trước gió tào tháo sống quá nửa đời người nhưng chưa từng trông thấy cảnh tuyết rơi ở đất yên triệu nên cảm thấy rất thích thú ông hít một hơi thở lạnh tinh thần phấn chấn hẳn lên bước một mạch qua viên môn tới chỗ kênh đào những chỗ loài lõm điệu bị tuyết lấp lên Chứ công xin hãy cẩn thận hứa chữ lập cập dẫn binh sĩ đuổi theo tào tháo xua tay Các người đi lùi lại, chứ làm mất hứng của Lão Phu. Dứt lời, ông một tay dắt hình ngung, còn tay kia định dắt điền trù, nhưng ông ta lại khéo tránh ra. Tào Tháo cũng không cưỡng ép làm gì, nhìn phong cảnh xung quanh, ngâm rằng. Gió bất thổi mấy luồng vi vút, mưa tuyết vừa bay, trúc tơi bời. Cùng ta thân ái những người, dắt tay về hẳn, mau rời khỏi đây. Quân danh đóng ở gần bờ sông, xung quanh là liều trại của những người lao dịch. Đám người Tào tháo đi qua được một quảng thì trông thấy động chiêu và viên mẫn mặc áo tơi, đứng trước một gò đất nhỏ. Trên người hứng không ít tuyết, hai người họ khoai chân múa tay như đang bàn bạc chuyện gì đó. Công nhân! Tào tháo đến mãi đằng xa gọi. con nói đùa, lão vu xích nữa không nhận ra các ngươi, còn tưởng là hai lão nông phu, cục mịch. Đổng chiêu tháo nón lá xuống, để lộ vẻ mặt nặng nề chẳng có tâm tư đùa bẩn. Chúa công! Trận tuyết này làm hỏng đại sự của chúng ta rồi. Sao thế? Đống chiêu chỉ tay về phía xa. Ngài nhìn xem. Kênh rạch, điều lấp đầy tuyết. Bên dưới còn lấp băng dày. Thời tiết giá lạnh có thể khắc phục được. Chứ mặt sông đóng băng thì không có cách nào vận chuyển đá ở hạ lưu lên. Phải dùng gia súc kéo hai ba ngày. Đào kênh không đơn giản là khơi dòng dẫn nước. Mà còn phải dùng đá kè lòng kênh. Nếu không khi xả nước, đất cát sẽ sụp xuống làm tắt dòng chảy. Chúng ta đã tạm nghỉ ba ngày, không thể trì hoãn thêm nữa. Tào tháo mất hết hứng thú lập tức truyền lệnh thi công sai bách tính đục băng nhất định phải thông dòng sông đục băng sao nói thì nghe hay lắm thật sự làm mới khó làm việc trên mặt băng trong điều kiện giá rét ngược gió chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị tụt xuống sông băng vả lại không phải đục một lần là xong với thời tiết này chỉ vài canh giờ sau lòng sông lại đóng băng dân công phải liên tục khuấy nước nếu nước đóng băng thì phải đục lại lăn lộn trong cái lạnh bách tính làm sao chịu nổi. Mọi người đưa mắt nhìn định căng gián, nhưng Tào Tháo dành nói, ta biết các người muốn nói gì, con kênh này liên quan đến việc quân không thể kéo dài được. Lão vu sẽ đứng đây giám sát. Quân lệnh truyền xuống, không lâu sau bách tính lục đục, chui ra khỏi liêu, đất u yên, nghèo đói, nhiều người không có nổi tấm da dây, chống lạnh, phải quấn những lớp vải sách bên ngoài. Chân bạch giày cỏ rất dày cho nên đi lại không tiện. Loạn cha loạn chọn, Tiếng lại bãi xong, việc đục băng cần một lượng lớn dùi đục, trong quân không có đủ. Nhưng tướng lệnh cũng không thể cho bách tính mượn giao thương kiếm kích được vì sợ binh khí hoang sĩ và cũng sợ bọn họ làm loạn, phần đông lao dịch phải lấy đá đập. Có những người tay sớm máu mà vẫn phải sai sức khoáng cọc cổ, giành giật sự sống trên mặt băng. Ông trời cũng thật biết trêu đùa, tuyết rơi ba ngày liền, không tạnh sớm hơn cũng không tạnh muộn hơn, lại chọn đúng lúc này. Tuyết vừa ngừng, gió lại thổi lên, như dao cắt vào mặt. Dù có quấn thêm lượt vải nữa cũng chẳng chống được cái lạnh. Bách Tính liều Siêu nhưng cũng không dám lên bờ tránh gió, binh sĩ đang cầm roi da. Kênh chừng bọn họ ai chịu được tội. Điền Trùng đau lòng, lại thấy Tào Tháo hờ hững nhìn mặt xong, như thể thấy, thấy điều là chuyện đương nhiên, không nhịn được một miệng nói, "Tào công, nên hoãn đầu kênh lại mấy ngày." Tào Tháo xưa nay, thực thi pháp lệnh nghiêm minh, một khi đã hạ lệnh thì nhất quyết không thay đổi. Có điều hiếm khi điện trù chủ động can gián, nên ông nói lãng sang chuyện khác. Ở đây gió lớn, mời điện tương sinh về, trứng nghỉ ngơi. Điền trù nhận được câu trả lời qua quýt, liền tranh biện Tại hạ thực không đành lòng, nhìn dân chúng chịu khổ. cổ nhân có câu, nhân nải nhân chi an trạch, nghĩa nải nhân chính lậu minh công coi việc bảo vệ bách tính trong thiên hạ là chí nguyện của mình. Sao có thể rời bỏ con đường chính đạo Điện trù đã nói tránh, nhưng có khác nào chỉ trích Tào tháo? Là kẻ bất nhân bất nghĩa Tào Tháo vẫn cười bảo Tiên sinh dạy rất phải Nhưng vì có phân ra nặng nhẹ Thông tả và cấp bách Lẽ nào ngài không muốn sớm đánh dẹp quân Âu Hoàng Giải cứu dân nô dịch sau? Thế nhưng Tào Tháo nói lý lẽ Lão vu không cố tình làm khổ bất tính Từ khi ta đánh bại viên thị Tiếp quản Hà Bắc đã giảm thế khóa Trừng trị nghiêm khắc những kẻ thông tính ruộng đất Đối tốt với lê dân trăm họ Hơn cả cha con viên thị Nay bọn họ đi đào kênh là thực hiện nghĩa vụ lao dịch của triều đình không làm ở đây cũng phải làm chỗ khác chỉ có thể trách số họ chẳng ra gì vả lại không phá ô hoàng không giựt viên thượng ngày sau có tránh khỏi nạn bên đau nay họ dốc sức làm việc không chỉ vì lão phu mà còn vì cuộc sống của chính mình chịu khổ một giờ đổi lấy sự yên ổn muôn đời sau há chẳng tốt sau tào tháo đem bản thân xa xo so với cha con viên thị đã suy bại chẳng phải là lương gắn là dây trạch dài điền trụ muốn nói nữa nhưng hình ngôn chân ngang Chúa Công cũng vì, nghĩ cho chiến sự. thành đau ngắn, còn hơn đau dài thôi. điền trù giật mình, nhìn sang hình gung, như thể chưa từng quen biết. Đột nhiên có tiếng kêu vang lên, một mảnh băng gần đó nứt ra, có người không kịp tránh. Rơi tẩm xuống khe, nước lạnh xói vào khiến anh ta, không vùng vẫy được, chỉ biết gào cổ kêu cứu. Mặt sông bỗng chốc trở nên hỗn loạn, dân chúng hót hoảng trốn chạy. Có kẻ định chạy lên bờ, binh sĩ trong vậy. Vùng rồi xua đuổi nên hầu hết lại chân chân quay trở lại, nhưng vẫn có nhiều thiếu niên nhưng lúc hỗn loạn đã chui ra ngoài, cấm cổ chạy về phía xa. Tào Tháo cao có quay đầu, phân phó động chiêu, mau truyền lệnh. Kẻ nào dám trúng lao dịch, giết ngay không cần bàn cãi. Bắt mấy tên vừa trốn về, chém đầu thị chúng. Ta xem còn kẻ nào dám bỏ trốn. Không thông được sông băng. Đừng ai mong được nghỉ. Điền Trụ run rẩy. Đoạn sông trước mặt còn thế này cả không sông dài mấy chục dặm đều đang thi công biết bao giờ người dân vô tội hết chịu khổ đúng lúc ấy thân binh bẩm báo từ châu thứ sự tăng bá và ba vị tướng quân tôn quang ngô đông võn lễ cầu kiến tào tháo ngạc nhiên nói lão vua chưa triệu kiến bọn họ mà với chủ hỏi họ có mang theo binh lính không năm xưa khi sắp xảy ra trận quan độ tào tháo muốn sớm ổn định vùng duyên hải thanh Từ. nên đã cho phép bọn tăng bá tôn quang võn lễ được phép tự trị Bọn họ dốc sức cho Tàu Danh, nhưng binh mã giết quyền không thuộc sự điều động trực tiếp của Tào Tháo. Địa bàn quán hạt cũng không do quan lại triều đình quản lý. Cho nên, có thể nói bọn họ là người ngoài, so với quân chính quy của Tàu Danh, không thể không đề phòng. Thân binh trả lời, họ không đem theo binh lính nhưng lại đưa ba bốn cậu xe đến, hình như chở gia quyến. Trong lúc này, mấy người Tàu Tháo nói chuyện. Bốn người tàn bá đã tới bờ sông, họ đều không mặc áo giáp, không đeo bội kiếm, chỉ cởi độc chiến mã tang bá thân cao, người lớn, mắt chữ sâu hâm, tôn quang to béo lực lưỡng, bụng lớn mười phi, ngô đông mặc như may cua. Ngũ quan xấu xí, còn dõn lễ mặt chăn chịch dưỡng vết sẹo vẫn còn đỏ lơm. Nôm rất đáng sợ, trong tướng mạo cử chỉ của bốn tướng chẳng có vẻ gì lương thiện, điên tru hình ngung, không biết tàu danh, còn có đám người này. Nhìn bọn họ tiến gần lại mà tim đọc chân rung. Tiểu nhân tôn anh tử, xin bái kiến tàu công. Tôn quan thật thà nhất quỳ ngay xuống nền tuyết dập đầu lia lịa ba người tang bá cũng phải hành lễ tào tháo vất tay tang nô khấu tôn anh tử ngô ảm nô dõn lâu nhi lão phu nhớ không nhầm chứ tôn quang ngô đôn doãn lễ cũng cười một tràng, nhưng tang bá lại cảm thấy bất an đến giờ tào tháo vẫn nhớ biệt hiệu thấu phí của bọn ta thanh châu vừa mới bình định còn rất nhiều việc chờ các ngươi cứ sau lại chạy đến đây vẫn là tôn quang cướp lệ nói lão ngài đối tốt với chúng tiểu nhân mấy năm nay không được gặp ngài, tiểu nhân muốn đến thăm câu này là thật năm đó tào tháo nhận mệnh tôn quan làm bát hải tướng còn phong cho huynh trưởng của hắn là tôn khang làm thái thú thành dương một nhà có đến hai quận tướng quả là ân huệ không nhỏ giữa lúc giá rét thế này mà chạy đến thăm lão phu vất vả cho các ngươi rồi tào tháo về mặt tươi cười nhưng tăng bá lại nói thật không dám giấu ngoài việc đến thăm ngài mật tướng còn có tính cầu hay quá cứ nói chứ ngại chúng tài hạ vốn là hạng thổ phỉ sống trên lưỡi dao vợ con đi theo phải chịu không ít khổ sở. nghe nói tàu công dựng phủ đệ ở nghiệp thành, gia quyến của nhiều tướng lĩnh trong quân đều rời đến ở. chúng tài hạ cũng muốn đưa người nhà qua đó để đám đàn bà được hưởng chút phú quý, còn bọn trẻ cũng được đọc sách, khỏi phải mù chữ như chúng tài hạ. xin tàu công nể tin. tăng bá cúi đầu không lưng, mỉm cười đon đả, chẳng hợp với dáng người cường tráng chút nào tào tháo há lại không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì ông cười nói các ngươi xả thân trên chiến trường tận trung ba quốc hà tất phải làm vậy thôi được năm sư tiêu hà phải đệ tử đi hầu hạ cao tổ cao tổ không cự tuyệt Thuần cánh tự đốt hết nhà cửa để đi theo quan vũ đế quan vũ đế cũng không trách ý tốt của ông ta lão phu không thể sửa được cách làm của tiền nhân vậy sẽ y cho các ngươi lời này của tào tháo hù dọa được hai người các tướng từ châu đều xuất thân từ thổ phỉ chỉ có tàn bá biết chút ít sử sách hắn ta nghe tào tháo nhắc tới chuyện của tiêu hà biết là tâm tư của mình đã bị nhìn thấu năm xưa lưu bang giằng co với hạng phủ tại thành cao điều tiêu hà ở lại quan trung chiêu mộ quân sĩ vận chuyển lương thảo về sau lưu bang nghi kỵ tiêu hà nắm giữ quá nhiều quyền bính xe tàu phản mấy lần sai người về dò xét khiến tiêu hà vô cùng bất an có mưu sĩ hiến kế cho tiêu hà đưa con cháu nhà tiêu thị tới thành cao để hầu hạ lưu bang trên thực tế là làm con tin từ đó lưu bang mới không còn nghi ngờ gì nữa nay tăng bá chẳng học theo cái ấy sau tào tháo cất đức thành châu từ châu cho bọn họ cai trị gần như không chịu sự quản chế của triều đình bọn họ hát có thể yên tâm khi nắm quyền bính trong tay hơn nữa bọn họ còn có quan hệ thân thiết với xương bá giờ hắn bị giết vì tội mưu phản liệu tào tháo có tri cứu chuyện trước kia không đám người này tuy cục càng thâu lỗ nhưng cũng biết sợ người ta không tin tưởng mình. tang bá đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn tôn quan, ngô đôn, Doãn lễ, ba tên bị phu ấy. Vẫn chẳng biết Tào Tháo ám chỉ điều gì, cứ cười nhăn răng. Còn một người nữa cũng khẽ giật mình là Điền Trù. Ông ta không có ý tiến vào đường Sĩ Hoạn, chẳng qua là bất đắc dĩ phải tới đây. Tào Tháo công nhiên so sánh mình với Lưu Bang, Lưu Tú, mà không biết sắc, tim không đọc mạnh. Còn phải hỏi ông ta có giả tâm trường nào? Tào Tháo vân vê chầm râu nói lời sâu xa, trung thành nhân nghĩa, chỉ trong lòng mới hiểu, cần gì phải nói thành lời, chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý với lão phu. Những điều khác ta sẽ chăm lo thay các ngươi. Có một số việc không phải đợi nói ra rồi mới giúp chu toàn. Thu hội vùng duyên hải thanh từ là chuyện sớm muộn, chỉ có điều bọn tang bá có ảnh hưởng rất lớn ở đây. Nếu đột nhiên thay đàn đổi dây, tất dẫn đến rối loạn, cho nên tào tháo mới đi từng bước một, chứ không muốn làm thẳng một leo. Tung quang không hiểu hay người họ suy tính điều gì nghi ngô nói tàu công chấp thuận là tốt rồi tiểu nhân còn sợ vợ con không hiểu phép tắc sẽ bị người trong thành ghét bỏ kia há có thể thấy được sao tàu tháo vỗ vai Tung quang các ngươi lập công trong việc bình định Thạch châu nay ta gia phong các ngươi làm đình hầu tấn phong tan bá làm y lỗ tướng quân lĩnh chức thứ sử từ châu mục như cũ còn Tung quang tấn phong làm thiên tướng quân kim chức thứ sử thanh châu đã tạ tàu công Bốn người cùng tạ ơn lần nữa Tào tháo tay trái kéo tung quan Tay phải dắt tăng bá Ngoài này lạnh quá Chúng ta quay về trướng nói chuyện Trước tiên cứ để Gia Quyến ở tạm trong danh Chịu khẩu ít bữa Rồi ta sẽ đưa họ tới nghiệp thành Các người ở thanh châu không cần bận tâm Lời này còn chưa dứt Chợt thấy phía sau gò núi có một bóng người vụt qua Bọn hứa chữ tung quan Nhanh tay lẻ mắt lập tức xông tới Bảy tám bàn tay to lớn Cùng ấn cây kia ngã dúi dụi dọn lễ túm lấy tóc hắn lớn tiếng quát thích cách từ đầu tới thành thật khay ra người kia quần áo tả tơi mặt mũi nhem nhuốc nhưng tuổi cũng không lớn xem chừng chưa tới 20 hắn bị đám võ nhân giữ tận này tóm được các khớp xương trên người kêu răng rắc sợ đến hồng phía lên mây chỉ biết kêu xin thảm thiết chẳng nói được gì thản ra tào tháo bình tĩnh nói hắn không dám giở trò gì đâu bọn hứa chữ buông tay ra kẻ đó ấp mặt xuống đất run rẩy nói thảo dân là người đi đục băng xin tàu công tha mạng thì ra hắn trốn lao dịch thoát được đám binh lính vòng tới chỗ tàu tháo ban nãy chúng nhân mấy trò chuyện giờ mới để ý trên bãi sông cũng có mười mấy cười. đang bị trói hầu hết là người bỏ trốn bị bắt lại đợi chém đầu thì chúng tiểu tử người sanh mạnh hơn chúng biết chạy đến chỗ ta tự thú tìm đường sống đấy nhỉ tàu tháo cười nhạt tiếc là lão vu thực thi pháp lệnh nghiêm minh ta đã truyền lệnh chém đầu không có lý gì giữ lại mạng của ngươi Người kia dập đầu lia lịa như gà mẫu thốc Lão ngài từ bi hỉ xả Xin hãy tha mạng cho Thảo Dân Thảo Dân xin đi đục băng Không dám bỏ trốn nữa Sớm biết dậy hà tất ban đầu phải làm thế Tào Tháo cười khẩy muộn rồi Người kia nghe vậy, nước mắt chảy rong rong Không biết làm thế nào mới được Lết đến âm chân Tào Tháo Rung bần bật Làm việc ở nơi giá xét như thế này Dẫu không bị chết cống Thì ngón chân ngón tay cũng cứng đờ cả lại Còn bỏ trốn mà bị bắt về Thì lập tức Đầu liệt khỏi cổ Cách nào cũng chết Đâu còn được sống Điện trù thật sự không nhịn nổi Minh Công không thể làm vậy Lẽ nào ngài chưa biết đến phép tam kiểm Dân lấy nhà mình ra khảo sát Người hiền lấy quốc gia ra khảo xét Còn thánh nhân lấy thiên hạ ra khảo xét chính mình Minh Công làm việc không tiếc sức dân Thử hỏi bất tính sao có thể ủng hộ ngài Ngài làm thế này có khác gì vua kiệt vua trụ Và tần thí hoàng tàn bào Tào tháo muốn nhanh được việc Thấy hơi ghét ông ta song vẫn phải nén giận bảo thi công xong sớm mới khởi binh được không giết người này sau lập được uy lão phu cũng có nỗi khổ tâm riêng điện trù lại nói đứng quân tử làm điều thiện không chỉ tì tiện chiều theo ý mình xưa bậc đại trí biết tính cái lợi hại được mất của thiên hạ để quyền biến kẻ khác chẳng lẽ ngài cứ muốn so đo với tiểu dân người này đã tự thú minh công còn không thể tha tội cho hắn sao thử hỏi đạo lý tình người ở đâu ngài không sợ đánh mất nhân tâm trong thiên hạ ư xin minh công suy xét lại về cái loại hại được mất tào tháo nghe ông ta nói xong cơn giận bốc lên nhưng vẫn không thể trở mặt việc đánh ô Hằng còn phải trông cậy vào ông ta kia mà tào tháo hầm hực vất tay áo đạp kẻ kia một cái gần giọng nói thả ngươi nghĩa là ta tự phá dở quân lệnh. còn giết ngươi còn giết ngươi lại có người không nỡ ngươi mau cút đi cho ta cút thật xa trúng thật kỹ giàu ta sẽ tiếp tục phát người đi bắt những kẻ bỏ trốn. nếu người bị bắt lại thì sẽ bị chém đầu ngay tức khắc. điền trù định nói nữa, tào tháo giơ tay ngăn lại. đủ rồi, ta đã ngay mặt tiên sinh. chẳng lẽ tiên sinh vẫn muốn nói ta là kẻ độc đón chuyên quyền? ta mời tiên sinh tới bàn việc đánh ô hoàng. mong tiên sinh để tâm đến việc dụng binh ra sao. dứt lời, tào tháo vất tay áo về phía bảy sông. binh lính cùng vung đại đao, mười mấy người trốn lao dịch lập tức mất đau, máu phọt ra nhũn đỏ một bãi tuyết dân chúng im thích không dám bỏ chạy nữa chỉ biết chấp nhận số phận bi ai điền trù sợ đến vỡ mật còn tàu tháo lại cười nhạt bách tính trong thiên hạ tựa như dòng nước ngăn lại thì đứng im còn khơi mở thì chạy đi quyền sinh quyền sát nằm trong tay lão phu lão phu muốn họ thế nào họ phải thế đó ngày mai tuyết tăng bớt chúng ta phải khởi hành vì nghiệp thành há có thể vì mấy kẻ phàm dân mà làm mất thì giờ nói đoạn tàu tháo dẫn chúng tướng trở về danh trại gã trai may mắn thoát chết quỳ rạp dưới đất khóc lóc một hồi rồi thẫn thờ đứng dậy tào tháo bảo hắn chạy trốn nhưng biết trốn đi đâu được trở về nhà quân Bình tới lục xót là bị tấm ngay còn không về nhà thì đi đâu hắn ăn mặc phong phanh trong tiếc trời Xét căm căm này chẳng chạy được bao xa đã chết cống rồi thiên hạ rộng lớn mà khó có chỗ dung thân điện trù thương cảm tiểu huynh đệ Ngươi ánh mắt ngắn lệ của thanh niên đó bỗng chất chứa thù hận chứ có vờ vĩnh đám quan lại các ông đều cùng một giuộc ông trời ơi can qua để con người ta vào chỗ chết không có can qua cũng bị đẩy vào chỗ chết ông không để cho bách tính một con đường sống sau hắn điên cuồng bỏ chạy cùng với tiếng khóc uất hận chớp mắt đã mất hút vào vùng tuyết mênh mông điên trùng vẫn đứng gây ra ông ta đã quen với khí hậu nơi đây nhưng lúc này cũng cảm thấy lạnh thấu xương toàn thân run rẩy xuân về vạn vật hồi sinh Mở đầu cho một năm mới lại đến Sau hai cơn mưa lất phất Bầu trời trở lại trong xanh Cỏ cây mơn mởn, Những nụ hoa chấm chím hé nở Còn muông thú hốc hoạn trốn cả vào hang Mùa xuân là khởi điểm thích hợp để đi săn Cách nghiệp thành hơn 10 dặm về phía bắc Có một khu rừng rộng Chim thú tụ tập Cây gói rạm rạp Kẻ đi săn qua lại như vịt Có điều hôm nay hơi lạ Hơn 300 binh sĩ bảo vệ nghiêm ngặt khu rừng này Chỉ cho vài người là tử đệ thân tính của tào thị quân thảo bên trong một bên là những thiếu niên thân quý như tào phi tào chương tào thực tào chân tào hưu hạ hậu thượng mình mặc quân phục tay cầm cung tên hăng hái săn bắn còn một bên bọn nguyễn Vũ, lưu trinh Từ cán ứng xướng nói cười phụ họa là những ký thức trong tào phủ tuổi còn khá trẻ ngoài mối bút vẫy mực ra thì chẳng có việc gì làm nên phần lớn thời gian đều tụ tập cùng với các công tử Huynh trưởng săn được bao nhiêu giả thú Tàu chương còn ít tuổi nhưng đã có tinh thần thượng võ Tính hay tranh giành, hiếu thắng Đã vậy lại có dáng người cao lớn Chẳng giống phụ thân mình chút nào Tàu Phi gắt cung Kỳ ngựa nói 14 con Ít hơn đệ một con Tàu chương đắc ý cười ha hả Còn tam đệ thì sao Tàu thật thua kém các huynh Về mặt cưỡi ngựa bắn cung Cũng không coi điều này là tài Chỉ cười đáp Tiểu đệ bắn được 7 con thôi Nhị ca vui chiên mới Thời vẫn tốt Để làm sao bị với huynh được Tàu chương lấy con gái của tôn bí Nên tàu thật lấy ra trêu đùa Tàu chương càng tỏ ra đắc ý Lại hỏi bọn tàu chân Còn các đệ Tàu chân tàu hưu hạ hậu thượng Cũng giỏi săn bắn Nhưng không dám vượt mặt công tử tàu gia Điều xua tai nói Tử văn tinh thông cung mã Chúng đệ không sánh kịp Luận về thuộc cung mã Các đệ đều không bằng ta Tàu chương cười khoái trá không xứng lấp yên dắt người cho ta tàu phi dù sao cũng là đại ca Thế tàu chương ngông cù như vậy trong lòng không vui Để chứ vội đắc ý hai ta chỉ hơn kém một con có bản lĩnh thị tỷ thí lần nữa tàu chương không tranh đua với kẻ khác thì ăn cơm không thấy ngon nghe vậy còn cầu mà chẳng được tỷ thí thì tỷ thí vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng chim kêu, trên đầu đúng lúc có con nhạn lẻ bày bay qua tàu chương mừng rỡ chỉ tay lên trời nói Chúng ta thi bắn nhạn Xem ai có thể Huynh chơi xấu Tàu phi không đợi đệ đệ nói hết câu Đã gương cung bắn một mũi tên Về phía con nhạn Chứ nói là bắn rơi con nhạn đến cộng lông cũng không chạm vào được Đúng là quá kém Tàu chương bực bội nhưng phi cười Huynh chơi xấu Không bắn trúng là đáng đời lắm hay chúng ta cùng nhau Tiên hạ thú phi cương Tàu phi không thèm nghe tàu chương lải nhảy Đoạn thúc ngựa chạy luôn Huynh lại chơi xấu đợi đầy đá tàu chương vội quất ngựa đuổi theo bọn tàu thật nguyễn Phủ thấy hai người bọn họ tranh giành như thế thì không nhịn được cười nháy mắt tàu chương đã đuổi kịp tàu phi trong rừng canh cây rậm rạp dây leo chằng chịt khiến họ không bắt được tên mà phải chạy ra ngoài bìa rừng tàu chương nhanh hơn huynh trưởng một bước quay đầu lại thấy áo tàu phi mắc vào những chạc cây gỡ mãi không ra cười nói tiểu đệ thắng chắc rồi đoạn cài tên cương cung định bắn bỗng một mũi tên bay tới từ phía đông Con nhạn kêu lên một tiếng thảm thiết Rồi rớt xuống Tàu chương, tàu phi, ai nấy đều kinh ngạc Đưa mắt nhìn xung quanh Không thấy ai ngoài những tên lính canh Bọn chúng sao dám danh Vật săn với công tử Một lúc sau mới thấy một người cởi ngựa chạy từ mé đông Người này chừng ngoài 20 tuổi Giúp người bình thường, khuôn mặt đen xị Tay trái cầm cung, tay phải khiển mã Hình như là một quan võ Điều kỳ lạ là người này Mặc quân phục nhà hắn nhưng lại để tóc dài Cởi ngựa trần tàu chương thầm giật mình mũi tên bắn đi một lúc lâu như thế mà người này mới chạy đến nơi hẳn là hắn phải ở xa hơn một trăm năm mươi bước thuật bắn cung thật cao cường hiếm thấy không biết quan tướng đó có nhận ra chưa vị công tử không mà ngạo nghễ vương cánh tay dài như tay vượng xích con nhạn đi mất chẳng thanh nhìn đến hai huynh đệ tàu thầy lấy một cái tên lính đội trưởng là chu thước tâm phúc của tàu phi thấy vậy bèn sao ai nói không kiếp không coi công tử sai gì để tại hạ bắt hắn về đây đánh cho hai trăm roi người có bản lệnh ấy sao tàu phi cười nhạt đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân hạ tất phải nổi giận với hắn đúng lúc này lại có hơn trăm con ngựa âm âm chạy lại từ mét đông nhưng không có người quản trong buổi chiến loạn có càng nhiều ngựa càng tốt quân tàu tuy đông nhưng lại thiếu cựa chu thước sáng mắt lên tại hạ đi cướp mấy con ngựa dâng lên công tử nhưng hắn chưa kịp ra tay tiểu tướng bàn đại đúc hai ngón tay vào miệng đàn ngựa nghe tiếng huýt sáo đồng loạt khí vang bóng phó xoay chuyển chạy theo huynh đệ tàu thị cảm thấy con ngựa mình đang cởi cũng rục rịch giúp nhích không thì hẳn chúng cũng phóng theo tiếng huýt sáo đó tàu chương càng tỏ ra kinh ngạc hóa ra điều là hắn ta mang đến trên đời này còn có người chăn ngựa kiếu này sao lúc này bọn tàu thật nguyễn vũ cũng đã ra khỏi cánh rừng hạ hầu thượng nói hôm nay chúa công bàn việc ở mặt vũ tướng lĩnh các bộ đều tới tham gia, có lẽ ăn phung lệnh chân ngựa. Câu nói này đánh động bốn vị ký thức, nhất là từ cán, ông ta mới được vệ vào mặt phủ sau khi thanh châu, được bình định. Kinh lịch ít nhất, thành thử phải hành sự thận trọng. Các công tử đã ra ngoài nửa ngày, nên sớm quay về thôi. Đám lính này do chúng ta tự ý điều động, nếu để chú không biết được, sẽ không hay. binh lính canh chừng khu rừng không phải là gia binh trong tàu phủ, mà đều là người trong quân danh. Chú thước có ý xu nịnh, nên điều tới, chú thước nhờ có quan hệ tốt với Tàu Phi mà được thăng làm giả tư mã, cũng khá lớn gan. Đấm mọt sách các ông, đã có công tử làm chỗ dựa, còn sợ gì chứ? Tàu Phi cũng nói, đúng vậy, ta với vị đệ còn chưa phân thắng bại, phải đi săn thêm một lượt nữa. Dù sao ba huynh đệ đều ở cả đây, dẫu có phạm lỗi cũng phạm lỗi chung, có gì phải lo lắng. tào Trương hào hứng nói, đi nào, để phải cho huynh. Thua một cách tâm phục khẩu phục Hai huynh đệ thúc ngựa Quay lại khu rừng săn trĩ, săn thỏ Tàu Phi không đuổi kịp đệ đệ Còn bị thua lớn hai lần trước bùng bực ném cây cung Hai lần ta đều thua đệ Không chịu phục cũng không được Tàu Chương vẫn muốn đi săn tiếp Nhưng mọi người liên tục khuyên bảo Mới từ biệt chu thước quay về Đám người cười cười nói nói Chẳng mấy chốc đã tới cửa bác Còn chưa kịp vào thành Thì đã thấy một vị quan ăn mặc chính tay Lao ra từ trong thành Hạ hầu Thượng tinh mắt nhất từ rất xa đã nhận ra là Lưu Đại. Lưu Trứng Sử có chuyện gì mà vội vậy? Bỉ chức xin vấn an các vị công tử. Lưu Đại ghi ngựa chắp tay hành lễ, vẻ mặt hấn hở. Chú Công băng xác lệnh. Sai bỉ chức thông báo khắp ba quân nên phải tới hành dinh một chuyến. Lưu Trinh khoai hài, tiến lại túm râu Lưu Đại. Huynh có chuyện vui gì mà như được liếm mật ông thế? Lưu Đại mặt mày sẵn rỡ. Chú không nói mấy năm qua tôi ở bên cạnh ngài chịu nhiều vất vả giờ muốn cho tôi ra ngoài lĩnh binh sau này chuyện trong phủ không cần bị chức lo nữa nếu đánh trận lập chút công lao chưa biết chừng còn kiếm được chức định hầu đấy lưu trinh ngạc nhiên hỏi mấy năm trước chú công phùng lệnh thiên tử thống lĩnh binh mã ở đâu nay ngài ấy đuổi hết các vị tướng quân trưởng sự chú bà đi thì ai thay các huynh làm việc Chú công không nói tôi cũng không dám hỏi dù sao trong lòng ngài ấy cũng có tính toán cả rồi Tàu thực nhìn chăm chăm xác lệnh trong tay Lưu Đại. Có thể cho bọn ta xem qua xác lệnh không? Công tử đã mở lời thì có gì không được. Lưu Đại vừa nói vừa mở xác lệnh tự dâng lên cho họ xem. Ta khởi binh trừ loạn đến nay đã 19 năm. Lần nào sức chinh cũng giành thắng lợi. Há phải công lao của mình ta ấy là nhờ sự phò giúp quê hiện tại trí sĩ cùng văn võ bác quan nay thiên hạ chưa yên định được cả. Ta đương nhiên muốn cùng hiền sĩ đại phu chung sức bình định nhưng một mình hưởng công lao ta sao yên lòng được xưa triệu xa đậu anh làm tướng được hướng ngang vang đem chia hết cho mọi người chỉ trong chốc lát cho nên mới lập được đại công lưu danh muôn đời ta đọc đến chuyện đó rất ái mộ cách đối nhân của họ ta cùng vời chư tướng sĩ đại phu lâu việt quân may nhờ có các bậc hiền nhân không tiếc kế hay chúng sĩ không tiếc sức lực mới có thể giải trừ nguy biến bình định phản loạn Thế mà chỉ mình ta được thượng lớn Áp phòng ba vạn hộ Nghĩ đến nghĩa khí của đầu anh Khi chia vàng Này ta cũng muốn phân phát số thấy được hưởng Cho bộ thuộc của chư tướng Và những người từng đồng trú ở đất trần, Sái để, để đáp tạ công lao của chúng nhân Còn con coi của người chết Vì phải đi lao dịch Đều được tặng thuế khóa Thóc lúa năm nào sung túc Ta và mọi người sẽ cùng chia thưởng thấy má đã thu được Tàu Phi đọc xong một mỉm cười Lão Ngài nảy sinh lòng tốt Muốn chia của cải cho chúng tướng Hiếm khi học phóng như vậy Tào Tháo lĩnh tước Vũ Binh Hầu, Đất Phong, ngoài huyện Vũ Binh Còn có ba huyện Hương Dạ, Chá, Khổ Dù vậy, tàu gia sinh hoạt vẫn rất tiết kiệm Chứ nói là vàng bạc, châu ngọc Ngay đến vật dụng trong nhà cũng không hề chạm khắc Chẳng bằng bọn tàu hông, lưu hưng, hứa du Tàu chương nói Phụ thân có tiền không nỡ dùng cho mình Lại thưởng cho chúng tướng đó là sự đầu lượng mà chỉ mạnh thường quân mới có không đúng mạnh thường quân nào sánh được với vụ thân của chúng ta. còn tào thực lại lắc đầu quầy quậy. e là vụ thân không chỉ đơn giản muốn phân phát tiền tài cho chúng tướng tám phần là có nhiều dị nghị ở việc viễn chinh ô hoang nên người ban chút ân huệ để mua chuộc nhân tâm thôi. lưu đại liếc nhìn tào thật, tam công tử thật thông minh cũng chính vì chuyện đánh ô hoang mà ban nãy còn có một hồi tranh cãi nảy lửa tư cán vẫn lo ngai ngái. Phải mau chóng về thôi. Mấy người chúng tài hạ đều có việc. Mặc dù hôm nay không phải trực ban Nhưng quân nghị quan trọng. Chứ vị công tử vắng mặt thì không sao. Nhưng chúng tài hạ không thể đắc tội được. Nguyễn Vũ ứng xứng đều gật đau. Được rồi, lưu trưởng xử được thăng quan. Hôm khác nhớ phải mời bọn ta tới làm khách đấy. Tàu Phi nói đùa. Dẫn mọi người rủi ngựa vào thành. Đi qua các con phố. Đến thẳng phủ trong mục. Cất ngựa rồi chạy vội vào đại sảnh họ vừa bước qua cổng trông đã thấy tân tị ôm một chồng công văn đi tới tá trị phụ thân có hỏi gì bọn ta không tào phi vội vập hỏi hồi tân tị phản bội viên thị quy hàng tào tháo mấy chục mạng người trong nhà đều bị thẩm phối hại tào phi thường xuyên hỏi hang vỗ v vì vậy có quan hệ rất tốt nghe tào phi hỏi vậy ông ta ghé sát tay nói lão ngài đang nổi giận các vị hãy cẩn thận tào phi lúc này mới biết sợ vội sửa sang lại mũ áo dẫn các đề đệ tiến vào trong sân, cúi đầu bước lên sảnh, chẳng dám ngước mắt lên, chỉ là mờ nhận ra các mưu sĩ Tung Du, Tung Diễn, Hứa Du ngồi ở mé đông, còn Trương Liêu Phu Cấm cùng các tướng trung quân như Sử hoán hàng Đạo ngồi ở mé tây, đang tranh luận với Tào Tháo, Tào Phi định trốn vào giữa đám người, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng quát nghiêm nghị của phụ thân. "Ba đầu bỏ đi các ngươi, cút ra ngoài, quỳ cho ta." Chưa kịp hỏi gì đã bị mắng phủ đầu gần đây thế lực của tào tháo lớn mạnh tính khí ông càng trở nên nóng nảy huynh đệ tàu phi không dám cãi lại lấm lét lui ra ngoài hành lang quỳ ngay ngắn bọn tàu chân nghĩ bụng con ruột còn bị phạt con nuôi lại thoát từ tội sau họ chẳng biết làm sao lại không dám hỏi cũng ra ngoài quỳ theo bọn lưu trinh Từ cán thì nhanh trí hơn nhưng lúc ầm ĩ đã lén đến chỗ đám quan lại cúi đầu lẫn vào trong coi như thoát nạn cũng có trách tào tháo lại tức giận quá xa quần liêu Đang can gián ông vì chuyến viễn chinh Đánh ô hoàng không đơn giản như Tào Tháo nghĩ Mặc dù ông đã có sự chuẩn bị Nhưng gần đến ngày xuất binh Hầu hết các tướng sĩ Lại không muốn ra trận Họ đánh trận ở Trung Nguyên Trên vì công danh, dưới vì vợ con Còn vừa nghìn trùng xa xôi liều mạng với người hầu Thử hỏi có ai tình nguyện Đến cả những kẻ hiếu chiến như Vô Cấm, Trương Liêu Cũng viện cớ từ chối Khiến Tào Tháo bất đắc dĩ mới hạ sắc lệnh Ban phát của cải cho chúng nhân Nhằm mua chuộc nhân tâm thúc đẩy chiến sự bầu không khí vừa mới lắng xuống đôi chút hình ngung lại chạy tới bẩm báo điền trù đã nhận lời dẫn đường đột nhiên lại tự quan bỏ đi còn chưa sức quân người dẫn đường đã bỏ ước bọn tuân du tuân diễn thôi diễm lại được thế tiếp tục can ngăn tào tháo rất phẫn nộ thôi diễm là một văn nhân nhưng giọng nói văn tựa trung đồng chúa công điều quân sa biên ải nhớ có sai sót gì thì làm sao xin ngài lấy trung nguyên lập trọng chứ hành động khinh suất ông ta nói thẳng thừng không thèm để ý sắc mặt người nào tào tháo nén giận tranh biện với ông ta Kinh vận lương đã đào xong há lại bỏ dưới chừng sau hứa dù cũng ra sức phản đối nghe lời ta đi tào a man sau ngày cố chấp vậy để mọi người nghỉ ngơi một thời gian sau này tiến quân cũng chưa muộn tướng sĩ ba quân đánh trần nhiều năm mệt mỏi lắm rồi tào tháo nóng lòng nói nghỉ ngơi vào lúc này chẳng bằng bình định thiên hạ sớm ngày hưởng thái bình Tuân Diễn vội vàng tiếp lời Viên thượng chỉ là bại trận, đào vong Trong khi người ô Hoàng lại tham lam vô tình Liệu hắn có thể xây khiến bọn chúng không? Nay ngài điều quân Viễn Chinh Nếu lưu biểu nhân lúc Trung Nguyên Trống không Mà phải lưu bị tập kích hứa đâu? Khi đó đại quân đang dặn co với địch Không thể hội kinh ứng cứu Thì hối hận không kịp Câu này có tình có lý Đến Tuân Du cũng phải gật đầu Tuân Diễn nói đúng điểm yếu Tào Tháo đang không biết đối lại thế nào thì Quách Gia đứng một bên nói xen vào. Hú Nhược nghĩ quá nhiều rồi. Chú Công mặc dù uy danh lần lẫy thiên hạ. Nhưng người hầu ý ở xa. Tất không phòng bị. Quân ta nhân đó bất ngờ tấn công. Có thể đánh tan bọn chúng. Viên Thiệu có ơn với người ô Hoàng. Viên Thượng Viên Hy vẫn còn có dư đảng. Nay bách tính bốn Châu Thanh, Ký, U, Tịnh, Quy Thuận chúng ta. Do sợ ưu thế chỉ chưa nhận được ân huệ nếu lại bỏ việc đến Viên Thượng mà nam tiếng viên thường hắn sẽ mượn sức người ô hoàng để chiêu nạp những kẻ nguyện bán mạng cho hắn mà một khi người ô hoàng nổi dậy bách tính đều sẽ hưởng ứng đạp đốn nếu có ý nhầm ngó chỉ e đất thanh ký không còn thuộc về chúa công nữa ông ta lấy hơi nói tiếp còn lưu biểu ở kinh châu bất quá là một tên khoác lác hắn tự biết mình không có khả năng sai khiến được lưu bị nếu trọng dụng lưu bị thì lại lo không khống chế được còn khinh bạc lưu bị thì lưu bị chẳng dốc sức cho hắn Vì thế chúng ta cứ việc dốc toàn lực đến Âu Hoàng. Tàu công không có gì phải lo lắng cả. Phong Hiếu nói chí phải. Những lời ấy nói đúng ý Tàu Tháo. Các người không biết câu. Nhổ cỏ phải nhậu tận gốc sau. Mọi người chưa kịp bác lại. Lưu Đại đã quay về. Khải bấm chúa công. Xác lệnh đã được ban xuống. Hiện có hậu ô Hoàng hiệu ý Diêm Nhu áp tại chiến mã của U Châu đến. tại hạ dẫn ngài ấy tới gặp chúa công. Cho án vào. Diêm Du ở biên cương nhiều năm. Chúng ta hãy thử nghe ý kiến của hắn xem sao. Tào Tháo lại tránh tranh luận với quần liêu. Lát sau, một viên tiểu tướng, ăn vận lạ lung, bước vào sân. Huynh đệ Tàu Phi quỳ ở hành lang, ngước đầu nhìn lên. Thì ra, chính là người ban nãy bắn rơi con nhạn. Diêm nhu cũng sững sốt Tàu Chương tính tình nóng nảy, buộc miệng nói. Điều tại tên tiểu tử nhà ngươi. Nếu người không cướp mất con nhạn đó, bọn ta đâu phải tỉ thí thêm một vòng nữa, để rồi về muộn bị phu thân phạt quỳ ở đây tất cả đều do người hại phụ thân diêm du sợ đến nỗi tay chân cứng đờ giờ mới vỡ lẽ họ là công tử tào gia nào dám đắc tội vội thi lễ hóa ra các vị là công tử tại hạ đã mạo phạm mạo phạm vẻ ngầu nghề lúc trước của diêm du hoàn toàn biến mất còn tự phá vào miệng mình hai cái tào chương cười nói người đúng là một tên nịnh bợ chứ có bài trò ở đây còn không mau nghĩ cách giúp bọn ta đi dạ dạ công tử đợi một lát mặt tướng sẽ giải dây cho các ngài diêm nhu vén áo bước lên sảnh đường tào tháo thoáng thấy hắn thì thầm ở bên ngoài nhưng không biết nói gì niềm nở bảo tiểu tướng quân tặng người gì cho lão phu dậy diêm nhu vẻ mặt tươi cười mặt tướng chân lên trước công 300 con ngựa tốt đều do người tiên ti thuần dưỡng rất béo và khỏe mặt tướng đã giao lại cho biển tư mã vất vả rồi lão phu phải cảm tạ ngươi tào tháo chưa nói hết câu diêm nhu đã quỳ sụp xuống minh công nếu muốn ban ân huệ cho mặt tướng thì xin ngài miễn tội cho các công tử đang phải chịu phạt. người đã gặp chúng rồi sau. mặt tướng trên đường đi qua phía đông thành có gặp các vị công tử còn cung bắn nhạn nữa trùng hợp vậy sao tào tháo nói vọng ra bên ngoài mấy tên vô dụng các ngươi vào cả đây. quân đệ tào phi mặt mũi lắm lét bước vào giận lỗi Như tử biết sai rồi. tào tháo gằn giọng nói ta giới thiệu các ngươi vị này là hộ ô hoang hiệu ý diêm du thiếu niên anh dũng tiến tâm lẫy lừng nếu không nể mặt hắn. Hôm nay ta phải phạt các ngươi quỳ đến tối, lũ ham chơi các ngươi. Liệu mà học hỏi người ta đi. Diêm Nhu mới ngoài 20 tuổi, nhưng cũng là một kỳ nhân thời loạn, hắn là nhân sĩ Âu Châu. Thở nhỏ phụ mẫu mất sớm, lưu lạc khắp nơi, bị người Tiên Ti bắt làm nô lệ, thế nhưng Diêm Nhu thông minh lanh lợi, biết đối nhân xử thế, không chỉ biết tiếng Hầu mà còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dần trở nên thân thiết với thủ lĩnh người Tiên Ti Ô Hoàng, trong lúc thiên hạ hỗn loạn, Hắn xúi dục người tiên ti giết chết ô hoàng hiệu ý hình cử do triều đình nhận mệnh, ủng hộ hắn mới tí tuổi đầu lên thay Từ đó diêm Nhu dẫn dắt một đội quân ô hợp gồm cả người hầu người hắn, giúp người tương tiên ti cướp phá người hắn, sau đó hỗ trợ viên thiệu đánh công thôn toản, rồi lại theo Tào Tháo đánh viên thượng. Trong chục năm qua, hắn lật mặt như cắt, cứ gió chiều nào theo chiều ấy. Tào Tháo thấy diêm Nhu là một tướng tài, không tính toán chuyện trước kia, cho hắn tiếp tục làm ô hoàng hiệu ý huynh đệ tào phi liên tục cảm tạ tào chương tùy tiện nói tiểu tử nhà ngươi cũng có bản lĩnh đấy bắn trúng chim ở cách xa hơn trăm bước đúng là thần tiễn diêm nhu chưa kịp đáp lời thôi diễm đã xen vào pháp ngôn có câu tu thân dĩ vi cung kiểu tư dĩ vi thi khứ nghĩa di vi đích điển di hậu phát phát tức trung hỷ nếu các công tử có thể lấy việc tu thân và lấy nhân hiếu làm gốc ngày sau ắt làm nên thành tựu Mọi người nghe vậy đều kinh sợ Con cái Tào Tháo có tốt xấu thế nào Cũng đâu đến lượt ông Quảng Nhưng thôi Diễm không chịu được cái gai trong mắt Cứ muốn xía vào Không ngờ Tào Tháo còn đồng tình với ông ta Thôi trưởng sự nói rất đúng Các người hãy học đạo làm người cho tốt vào Diêm Nhu rất hiểu chuyện Với hòa giải Thực ra các công tử đều rất oai dũng Ban nãy mặt tướng tận mắt trông thấy các công tử Bắn trăm phát trăm trúng Vị nào cũng ngang sức mặt tướng Phụ tử Tào Công quả là hào kiệt đời này Đúng vậy, đúng vậy, phụ tử anh hùng Không ít người ngoài miệng đều hồ theo Nhưng trong bụng cười thầm Khá khen tên tiểu tử, tử giáo miệng, dối nịnh nọt Thảo nào tuổi còn trẻ Đã được làm ô hàng hiệu ý Tào tháo thừa biết Diêm Nhu phẫn nịnh nhưng vẫn vui vẻ nói chứ khen bọn chúng Chúng so sánh được với người Lão vu có được đứa con như người thì tốt biết mấy Đó chỉ là câu khách sáo Nào ngờ Diêm Nhu thuận nước dòng thuyền Nếu mình công coi mặt tướng như con thì mặt tướng cũng sẽ coi minh công như cha. ngày sau mặt tướng nhất định hiếu kính với ngài như với phụ thân mình. ngài để mặt tướng trấn giữ biên cương, còn gì không yên tâm? dùm dùm nói nịnh nhưng trong lòng lại thầm tính toán. hắn các cưới nhiều năm mà không phải người của tàu danh, nên phải kéo gần quan hệ mới mong đứng vững được. quan liêu nghe hắn định bờ lầu liệu không nhìn được tặc lưỡi nhưng Tào tháo lại vui vẻ đón nhận. Ngươi sàn sàng, sàng tuổi chúng, coi ngươi là như tử cũng được. ta đang muốn hỏi ngươi. Lão Phu có ý muốn đánh ô Hoàng? Ngươi thấy việc này thế nào? Bọn Tưng diễn nghe ông hỏi vậy. Trong lòng được chán nản, tên giáo hoạt này không tán thành mới lạ. Quả nhiên, Diêm Nhu ra sức ca ngợi. Tàu công anh minh, ô Hoàng gây hại đã lâu. Tại hạ thân là hậu Âu Hoàng hiệu úy, sớm đã muốn thao phạt bọn chúng. Tiếc là binh mã không đủ. Lại gánh trọng trách, triều đình giao phó. Hắn chỉ là tên hiệu úy Tép Riêu, triều đình nào giao phó điều gì? Diêm Nhu diễn trò xu nịnh còn lắc đầu thới dài như thật. Minh Công có lẽ không biết, Liêu Tây là đất nhiều ngựa, người ô Hàng lại giỏi thần dưỡng, nếu chúng ta có thể khuất phục tộc này, để bọn họ chăn ngựa cho Trung Nguyên. Tại hạ tin rằng quân kỵ của ta, ác có thể tung hoành khắp thiên hạ. diêm nhu ít nói, nhưng câu nào cũng chạm vào tâm khảm của Tào Tháo. Lại đưa ra thêm một lý do để viễn chinh, Tào Tháo mừng sợ hỏi các mưu sĩ, các người nghe thấy chưa, đây chính là lời ô Hàng hiệu ý, Tham quân trọng trường thống Bước ra khỏi hàng, can gián Chứ công há vì cái lợi nhỏ mà Tào Tháo bực bội quát, ngươi là một văn nhân Hiểu gì việc quân mà dám nói năng tùy tiện Trọng thường thống ngạn thở Mặt mũi đó bưng, kỳ thực Tào Tháo trách mắng trọng trường thống Không chỉ vì ông ta ngăn cản việc dụng binh Mà chủ yếu do ông ta được bọn tuân Úc tiến cử Suốt buổi tranh luận Mới chỉ có một mình quách gia tán thành dụng binh Giờ có thêm một tên diêm nhu nữa Lâu khê từ hồi đầu đến cuối không nói gì, thấy Tào Tháo kiên quyết như vậy, đành thở dài nói: cũng được, tại hạ theo ngài đi lưu tay một chuyến vậy. Được, vẫn là lão bằng hữu hiểu ta. Tào Tháo thấy Lâu Khê đã đồng ý, lại quay sang nhìn Hứa Du, nhưng Hứa Du chẳng nói, chẳng răng quay mặt đi chỗ khác. Ông ta không muốn tới nơi xa xôi chịu khổ đây mà. Tào Tháo không hài lòng, nhưng nghĩ đến giao tình trước đây, không tiện nói nặng lời trước mặt chúng nhân, chỉ hỏi hình hung: Điện Tiên Sinh đã đi rồi một mình tiên sinh có thể dẫn đường được không hình ngôn quả quyết tại hạ thuộc lào được đi lối lại tuyệt sẽ không có sai sót xử hoán dẫn thấy việc này không ổn muốn tiếp tục gan dáng nhưng hàn hảo kéo tay áo ông ta khẽ nói nay binh lực quân ta hùng mạnh lừng lấy bốn biển đánh đầu thắng đó không nhân lúc này mà trừ họa trong thiên hạ tất tạo thành nỗi lo ngày sau chúa công y phủ liệu kế như thần tướng lĩnh trung quân chúng ta chớ nên ngăn cản nữa hàn hảo nói giọng vừa phải Nhưng Tào Tháo vẫn nghe được rõ ràng, nên rất hài lòng. Hàng hạo, sử hoán nghe lệnh, có mặt tướng. Hai tướng vội vã bước lên phía trước một bước. Các người dẫn dắt trung quân, có nhiều công lao. nay tấn phong một bậc. hàng hạo làm trung hậu quân, sử hoán làm trung lĩnh quân. Được phép bổ nhiệm các chức trưởng xử, tư mã, thay lão phu xử lý công việc trong danh. Nếu như lần này thắng trận, ta sẽ dân tấu đề bà các ngươi làm đình hầu. Hai chức vị đó vô cùng quan trọng từ trước tới nay mọi việc trong trung quân đều do tào tháo tự mình sai phái nay lại ủy thác hết cho hàng hậu và xử hoáng còn cho phép bọn họ nhận mệnh chức quan dưới quyền điều này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm mà còn là một vinh dự lớn lao dành cho họ chúng tướng nhanh chóng nhận ra chỉ cần ủng hộ việc diễn chinh sẽ lập tức thân quan tấn chức còn ai muốn phản đối nữa vu cấm là người đầu tiên bước ra khỏi hang lời lẽ hoàn toàn trái ngược với thái độ lúc nãy Chứ công đã quyết ý mà tướng nguyện xông vào nơi nước soi lửa bỏng cũng quyết không từ tiếp đến bọn nhạc tiếng chu linh từ hoảng lý điển trinh dục cũng sói rít xin được xuất chinh được được lắm tào tháo gật gù đoạn cầm bút viết gì đó đến khi chúng tướng dứt lời ông ném cho ký thức trần lâm người tiên đọc thai lão phu dạ trần lâm nhận xác lệnh đọc giống dạc võ lực cao siêu mưu tính cẩn mật trung hậu thuần nhất Biết giữ tiết nghĩa mỗi khi lâm trận thường làm tướng xoáy phấn sức xong vào gian khó không có chỗ kiên cố nào không phá được lại thường tự tay thúc trống không biết mỏi mệt mỗi khi nhận lệnh chinh phạt thống lĩnh toàn quân vỗ về bậu hạ trên dưới hòa thuận khiến họ tuân theo mệnh lệnh không có sai phạm đối diện quân địch mà quả quyết dứt khoát chẳng sai sót gì luận công xét thưởng ban thêm ân sủng vẽ vang chúng tướng đang suy si đoán xem ai được đánh giá cao như vậy thì tào tháo đứng dậy nói Vù văn tắc nhạc văn Kim, trương văn phiện nghe sắc phong có mặt tướng ba tướng cùng quỳ xuống ba người các ngươi nhiều lần thắng trận, chiến công hiển hách, từ nay ta tấn phong phu cấm làm y vũ tướng quân, Nhạc Tiến làm chiếc xung tướng quân, Trương Liêu làm đăng khấu tướng quân, đứng đầu chúng tướng. Việc phong quan vốn phải dân biểu lên triều đình, nhưng lúc này Tào Tháo tự quyết định, chẳng thèm ăn nói giả cách. Ba võ nhân này đâu có nghĩ nhiều như vậy, trong mắt họ trước nay chỉ có Tào Tháo, nào có thiên tử. Mạc Tướng xin xung phong đi đầu, không phụ sự kỳ vọng của chúa công. Nhưng cũng từ đây, sự tranh đấu nội bộ giữa ba tướng này ngày càng cay gắt. Người đều phong thưởng muốn tiến thêm trên con đường tiến thân. Còn kẻ chưa được thụ phong lại ấm bức không chịu, chu linh vốn không ưa vô cấm, lại cũng có nhiều công lao, tức đến nội nghiến răng nghiến lợi. Lý điển cung phật ý, nhưng lòng già thâm sâu, không thể hiện ra nét mặt, chỉ thầm nghĩ. Tôi theo ngài cử binh, từ lúc còn chưa đến tuổi nhược quán. Khi dịp loạn diện Châu, Lý thầy có công đánh tuổi lã bố, Mấy năm sau này lại cùng nhạc tiếng hợp lực chiến đấu, kẻ tám là người nửa cân. Tôi dân lương thực trong trận quan độ, giải vòng vây ở gò bát vọng. Đưa quân vượt đến Lê Dương, dựa vào đâu nhạc tiếng được phong thưởng, còn tôi thì không. Chẳng lẽ vì Lý Gia có công lao quá lớn ư? Chúng tướng đều đã ủng hộ Tào Tháo. Các mưu sĩ đành chịu bó tay, Tào Tháo liếc nhìn tương diễn, hú dược. ngươi làm đô đốc ở Hà Bắc quá chắc giả, phải lo lắng nhiều việc. Khó tránh khỏi những chuyện suy nghĩ không được chu toàn ta thấy ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Từ nay, chuyển làm lưu phủ tham quân, đỡ phải lao lực. Tuân Diễn thoát tim, vậy chẳng phải là muốn đoạt binh quyền của người ta sao? Tuân Du, vội nói lời khuyên ngăn. Hữu như coi việc quân ở Hà Bắc mấy năm nay. Xe nhẹ quen đường cả rồi, tướng sĩ đều tính phục ông ấy. nay chú công muốn chức chinh mà lại đổi chức vị này. Lấy ai trông coi quân vụ? Ta lo việc này. Từ ngoài sánh đường bỗng vọng vào một giọng nói cao phúc, mọi người quay lại nhìn một viên tướng trung tuổi, rồng sâu lấm đốm bạc tiến vào. ông ta dáng người không cao, tướng mạo dữ tợn, con mắt bên trái được che lại bằng miếng vải đen, còn con mắt bên phải sắc lạnh khiến người khác khiếp sợ. đó chính là kiến vũ tướng quân hà hậu đông. ai cũng biết hà hậu đông có thân phận ngang hàng tào tháo. ông ta làm tổng đốc quân vụ hà bắc, kẻ nào dám không phục. tường du cảm thấy kinh ngạc. mấy ngày trước quân báo còn nói hà hậu đông đang ở tỉnh châu, sao ông ta lại thình lình có mặt ở nghiệp thanh rồi? Tương Du thấy Tào Tháo chẳng có chút ngạc nhiên nào Thì ra việc này được sắp đặt từ trước Ông ta đã sớm muốn đoạt hết Binh quyền của Tương Diễn Tương Diễn và Tương Du đưa mắt nhìn giao Chẳng ai nói gì nhưng đều hiểu cùng một ý Sống ngầm đang từ từ dâng lên Tương Út bị nghi kỵ Khiến cả gia tộc Tương Thị đều chịu lương lị Tào Tháo đang từng bước loại bỏ Tầm ảnh hưởng của nhà họ Tuân Nguyên nhượng Đi đường vất vả rồi Tào Tháo mỉm cười đắc ý Hạ Hầu Đông cũng cười nói mạc tướng nhận mệnh, hát có thể nói là vất vả Ông ta vốn đóng quân ở hứa đâu Sau khi diệt được cao cán tào Tháo lại vội vàng đưa quân đánh Thanh Châu Nên đã điều ông ta đến tịnh Châu Cùng tư sử lương tập Mới nhận chức xử lý hậu chiến Vài tháng sau Tàu Tháo lại bí mật triệu ông ta tới Nghiệp Thanh Hạ hầu đôn chạy tới chạy lui Cũng không nhàn nhã gì Tốt lắm Ta tấn phong người, làm thuộc ba tướng quân Thêm 1.800 hậu thực ấp lĩnh chức Hà Nam Doãn Có quyền tùy nghi hành sự Không phải câu nể phép tắc Khi ta không ở Hà Bắc Tất cả quân vụ do người xử lý Không có biến cố gì hệ trọng Thì không cần bẩm báo lại với ta Hạ Hầu Đông là cao an hương hậu Áp phong chỉ có 700 hậu Nay được hưởng đến tận 2.500 hậu Thành người có tước vị cao nhất Chỉ sau Tào Tháo Ông ta ở Nghiệp Thanh Mà lĩnh chức Hà Nam Doãn. Nghĩa là dù không ở hết đâu Quân vụ ở Kinh Sư vẫn cho ông ta tiếp quản câu có quyền tùy nghi hành sự, không cần câu nể phép tắc. Còn cho thấy ông ta được phép, tiền trạm hậu tấu. Khi xử lý những việc cấp bách không phải để ý đến pháp lệnh của quốc gia, đủ thấy người Tào Tháo tin kệ nhất vẫn là Hạ Hậu Đôn. Cùng với việc nảy sinh mâu thuẫn với tuân Úc, Tào Tháo càng coi trọng ông ta hơn. Hạ Hậu Đôn chấp tay nói, Mặt tướng nhận chức trách, nhưng xin từ chối tước vị. Tước vị không cao thì dân không kính, bỗng lộc không hậu thì dân không tin. Ta dựng uy tín cho ngươi. Để sau này ngươi làm việc được thuận lợi hơn chưa có từ chối. Nếu vậy, mặt tướng xin tiếp nhận Hạ Hồ đông chắp tay khấu tạ Giữa chúng ta đâu cần hành lễ tào Tháo xua xua tay Nhìn một lượt các mưu sĩ Các vị còn muốn nói gì nữa không Chuyện đã tới nước này Còn nói gì được tuân Du, trọng trường thống, tuân diễn, thoi diễm Đều cuối gặp mặt Mọi người không có ý kiến gì khác Vậy quân sư và phụng hiếu Theo quân nghe sai phái Hình tiên sinh dẫn đường Diêm Nhu làm tiên phong Toàn quân nghỉ ngơi một ngày rồi nhổ trại sức chinh Vậy là tháng 2 năm Kiến An thứ 12 Tào Tháo kiên quyết viễn chinh Trong khi vẫn còn nhiều dị nghị Tám vạn đại quân hừng hợp khí thế Bắt đầu xuất phát từ nghiệp thành Kỵ binh đi trước bộ binh theo sau Đao thương tựa bông lao Kiếm kích tựa rừng đai Xe chở quân Nhu nhiều vô số kể Đến địa bàn của một dân tộc khác Phong thổ không giống với Trung Nguyên Tất cả liều trại khi giới quân tàu cần dùng điều được chuẩn bị đầy đủ từ trước. cả đội quân rầm rộ hành quân dài đến mấy dặm, trần thấy uy vũ. nhưng điều này cũng làm chậm quá trình tiến quân. tướng sĩ ba quân lặn lội trên con đường đầy cát bụi mất ba tháng mà mới đến được huyện dương thuộc địa phận u châu. Chưa được nửa tháng vẫn còn cách liễu thành rất xa. quốc gia lần thứ hai hiến kế, dụng binh quý ở chỗ thần tốc. Này ta tiến quân từ ngàn dặm, quân dụng quá nhiều, khó giành được lợi thế, huống chi quân địch biết tin tức bố trí phòng bị Chi bằng bỏ quân nhu lại Để bộ binh nhẹ nhàng ngày đêm lên đường Bất ngờ đánh úp. Tao tháo theo kế ấy Chọn ra hai vạn quân tinh dậy Gồm cả đội hậu báo kỵ trung quân Tới trước huyện vô chung Là biên giới của người hồ Hán